cái này thời gian đại đạo rơi xuống sinh tử trên thân kiếm trong nháy mắt đua tiếng siêu thoát ra thời gian. Phúc phúc! Sắc bén kiếm quang chi cảnh rơi xuống sinh mệnh ma thần tim, một giọt lập lòe cái này khủng bố sinh cơ đại đạo chi huyết hiện ra. cái này đầu châu thân rắn sinh mệnh ma thần, mang theo khủng bố cùng hãi nhiên. Đáng tiếc hắn đình chỉ bất động. Khi thời gian hạn chế biến mất thời điểm, lại phát hiện chính mình trái tim đại đạo chi huyết đã bị lăng thiên lấy ra. Rống! Sinh mệnh ma thần gào thét! Không! Thời gian ma thần ở trên, ta nguyện ý hướng tới đại đạo lập xuống lời thề, vĩnh viễn hiểu trung ngài. Xin ngài đừng có giết ta, không cần nuốt ta đại đạo chi huyết. Lăng thiên nhìn xem còn chưa chết sinh mệnh ma thần, chỉ có thể nói hỗn độn ma thần sinh cơ quá mạnh coi như mất đi đại đạo chi huyết cũng sẽ không chi cảnh tử vong, thậm chí lăng thiên không giết hắn, hắn cũng có thể tiếp tục còn sống. Nhưng là hắn vẹn vẹn còn lại nhục thân, không có đại đạo có thể sử dụng, liền như là mất đi nguyên thần, vẹn vẹn còn lại nhục thân một dạng. Thậm chí có thể nói đại đạo chi huyết sẽ cùng hỗn đồn ma thần nguyên thần. Một cái tại trong hỗn đồn bằng vào nhục thân cùng nắm đấm, căn bản không thể thi triển đại đạo, đây là cỡ nào thật đáng buồn được không như chết. Lăng thiên thì là cười lạnh. Sinh mệnh đại đạo chi huyết, hoàn mỹ hiện ra. Lập tức hồng hoang tháp xuất hiện, bao phủ toàn bộ sinh mệnh ma thần. Nuốt. Ứng chứa một cái hồng hoang bảo tháp, đem sinh mệnh ma thần thôn phệ. Thôn phể thời điểm, Lăng Thiên đã ở đem sinh mệnh ma thần đánh giết, hóa thành vô tận năng lượng rót vào hồng hoang tháp bên trong, thậm chí một chút tinh huyết rơi xuống hồng hoang tháp bên trong, để luôn hồi đạo nhân tiến hành rèn luyện. Chờ đợi ngày sau cho mình nữ nhân diễn hóa hỗn độn ma thần chi thể. Giờ khắc này, Lăng Thiên nhìn về phía xa xa tử vong ma thần, nói, Ngươi vậy mà không trốn đi. Tử vong ma thần dừng lại ở nơi nào, căn bản cũng không có một tia chạy trốn tâm tư. Lăng thiên kỳ quái, theo lý tới nói chính mình hiện ra thực lực cường đại, tử vong ma thần hẳn là thừa cơ rời đi. Sinh mệnh ma thần dễ dàng như thế bị lăng thiên chém giết, hơn nữa còn là lăng thiên không có sử dụng vĩnh sinh đại đạo trên cơ sở. Nếu như sử dụng vĩnh sinh đại đạo, nghĩ đến cách này chém giết tốc độ sẽ nhanh hơn. Tử vong ma thần không trốn đi, chẳng lẽ nghĩ đến bị chính mình chém giết. Nên biết đạo sinh mệnh ma thần nhục thân đã dung nhập hồng hoang tháp bên trong, đại đạo chi huyết cũng bị lăng thiên thu lại. Tử vong ma thần trầm mặt một lát, toàn thân giữ tợn, phát ra kinh khủng tử khí. Ta không giống sinh mệnh ma thần, ta vốn là có thực lực cường đại. Cố nhiên tử vong đại đạo vèn vèn xếp hạng trước 30, nhưng là tử vong đại đạo cũng sẽ không lùi bước. Coi như ngươi là thời gian ma thần thì như thế nào, ta vẫn như cố dám khiêu chiến ngươi. Mà lại toàn bộ trong hỗn độn có thể làm cho ta tiến hóa ma thần, vèn vèn sinh mệnh ma thần một cái. Nếu như không có sinh mệnh ma thần, ta nhất định khống chế tử vong đại đạo, sau đó tại tử vong bên trong không ngừng tăng lên. Nhưng là cái này tăng lên tốc độ quá chậm, đoán chừng không đến chi nhánh ma thần xuất hiện, ta liền sẽ bị đại đạo khác chém giết. Cùng sau này bị chém giết, chẳng hiện tại phấn đấu một thanh. Tử vong ma thần lời nói hiện ra, lăng thiên mang theo một vòng tán thưởng. Không tệ, tâm tư của ngươi rất kiên định, so sánh sinh mệnh ma thần, ngươi mạnh hơn nhiều lắm. Không chỉ là thực lực cường đại, càng là tâm cảnh cường đại. Lời này rơi xuống, lăng thiên cũng không có buông lỏng, dơ lên hữu quyền chính là giết đi qua. Đấm ra một quyền thời gian đại đạo nương theo. Thời gian ra tốt. tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt xuất hiện tại tử vong ma thần trước mắt. Tử vong ma thần răng nanh sắc bén hiện ra, ngửa mặt lên trời gào thét phát ra khủng bố tử khí, sau đó trong nháy mắt dơ lên hai cánh tay của mình. Oanh! tựa như hỗn đồn sắt thép thân thể ầm ầm truyền đến một vòng oanh minh hướng về trong hỗn đồn thối lui tử vong ma thần vậy mà tại trong nháy mắt ngăn trở lăng thiên một quyền này bất quá lăng thiên nắm đấm bộc phát lực lượng để hắn chịu không được lăng thiên lắc lắc run lên nắm đấm nói tử vong thân thể có chút khủng bố quả đấm của ta đều tê dại không hổ là tử vong đại đạo Ngày sau diễn hóa cương thi đại đạo cũng là bất phàm. Tử vong ma thần phun ra chết đi, màu đỏ tươi hai mắt hiện ra khát máu quang mang, sau đó gào thét. giết. màu hỗn độn lợi trảo trực tiếp hướng về Lăng Thiên đánh tới. Đây chính là tử vong lợi trảo mang theo tử vong độc tố. Lăng Thiên lần nữa nhất quyền Nắm đấm vần quanh thời gian đại đạo, tăng cường tốc độ của mình cùng lực lượng, càng đem thời gian đại đạo bao phủ tử vong ma thần. Phanh! Hỗn độn chi khí nổ tung cuốn lên hỗn độn cuồng phong. Lập tức tử vong ma thần phun ra đen thịt máu tươi, hướng về phía sau thối lui. Vẹn vẹn lui ra phía sau hai bước, vẫn như cũ xông lên. Lợi trảo đen nhánh, răng nanh sắc bén, ánh mắt kiên định Coi như không phải là đối thủ, cũng dám trực tiếp đánh tới, lại không chút nào nương tay. Nói đến, lăng thiên thật đúng là có chút thưởng thức, cái này tử vong ma thần không tệ. Oanh! Lại là một quyền tử vong ma thần trực tiếp bị đánh bay, rơi xuống xa xa một cái hỗn độn phía trên ngọn núi lớn. Cái này trong hỗn độn hòn đá hội tụ Đại Sơn, tử vong ma thần rơi xuống phía trên đánh nát nham thạch. Lăng Thiên đạp trên bước chân, đối với phía sau thời gian đại đạo diễn hóa bánh xe trộp tới. Két chi, két chi, đem thời gian đại đạo trộp vào trong lòng bàn tay, sau đó diễn hóa một tôn hỏa kích. Hai tay giơ lên hỏa kích hướng về phía Tử vong ma thần chính là rơi đi. Tử vong ma thần liền tranh thủ sau lưng mình Tử vong đại đạo rút ra, hóa thành một thanh đen kịp đại đao. Phanh Tử vong ma thần đại đạo là tử vong đại đạo diễn hóa, hiện tại cùng thời gian đại đạo va chạm. Phanh! Lăng thiên hai tay đem thời gian hỏa kích vũ động, không ngừng hướng về tử vong ma thần đánh tới. Phanh! Phanh! Liên tục vung vẩy mười chiêu tử vong ma thần phun ra máu tươi. Thật mạnh! Đây là xếp hạng mười vị trí đầu ma thần sao? Lăng thiên chậm rãi dầm chân mà đến, nói mười vị trí đầu ma thần ta chưa từng gặp qua, bất quá ta sẽ là trong hỗn độn mạnh nhất ma thần. ngươi rất không tệ, ta có thể đem sinh mệnh đại đạo chi huyết ban cho ngươi. bất quá ngươi tất nhiên hiểu chung bàn tỏa. phát <cười> ha chỉ có bị thôn phệ ma thần cũng không có cầu xin tha thứ ma thần. ta cũng không phải sinh mệnh ma thần loại kia gian trá người giết ta đi. tử vong ma thần ánh mắt sắc bén. Rất là kiên định nhìn xem Lăng Thiên. Lăng Thiên nhẹ gật đầu, nói. Tốt, rất tốt. Vô hạn vĩnh sinh lục. Tác giả. Thiển mộ lưu thương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Đi vô chuyện.org Chương 550 Thôn phế sinh tử. Lăng Thiên dơ lên thời gian hỏa kích, liền muốn đem tử vong ma thần kết thúc. Tử vong ma thần giữ tợn cười, mang theo sau cùng tàn nhẫn. Tử vong trùng kích. Năng lượng kinh khủng hội tụ, đây cũng là tử vong ma thần sau cùng bộc phát. Tử vong đại đạo diễn hóa đại đạo, không ngừng phun ra nuốt vào hỗn đồn chi khí hóa thành tử khí. Sau đó khí tức không ngừng tăng cường, hóa thành một đạo lợi kiếm phóng tới Lăng Thiên. Lăng Thiên nội tâm hiện ra một vòng cảnh giác, nói: Dòng sông thời gian đã thấy thời gian hòa kích trong nháy mắt giải thể, diễn hóa dòng sông thời gian. Dòng sông thời gian xuất hiện, trùng trùng điệp điệp phóng tới cái này tràn ngập tử khí mũi tên. Thời gian trường hà bên trong cái này tử vong mũi tên thế như trẻ tre, nhưng là tại Tuế Nguyệt ngăn được dưới, chậm rãi mất đi trùng kích. Cuối cùng rơi xuống lăng thiên tim trước, cuối cùng đình chỉ trùng kích. Lăng thiên có thể cảm giác được tử vong mũi tên khủng bố ẩn chứa trong đó vô tận tử vong chi khí. Nhất là khí tức này bên trong ẩn chứa kinh khủng tử vong độc tố. Lăng thiên nói, thật là khủng khiếp một kích xem ra bất luận cái gì ma thần đều không thể coi thường. Trước khi chết phản công, làm không cẩn thận sẽ đầy bàn đều thua. Lăng thiên tự lầm bầm đem cái này tử vong mũi tên bắt lấy, một cái dầm chân xuất hiện ở trước mặt tử vong ma thần. Không có ý tứ, ngươi đại đạo chi huyết muốn bị bản tỏa lấy ra. Lăng thiên nói, nhìn như bình thường tay phải đát rơi xuống tử vong ma thần trái tim bên trong. Một giọt tràn ngập khí tức tử vong tinh huyết hiện ra, đây chính là tử vong đại đạo chi huyết. Tử vong ma thần hai mắt nhắm lại, nói. Thật mạnh thời gian ma thần, bất quá ngươi mặc dù cường đại, nhưng là ngươi cũng cùng luôn hồi ma thần kết thủ. Cái kia bị sinh mệnh ma thần tính toán ma thần chính là luôn hồi ma thần. Hắn muốn thôn phệ sinh tử, tạo hóa hủy diệt, âm dương thời gian không gian. Diễn hóa vô thượng đại đạo đồng nhất cường đại đạo quyết nhất tử chiến. Ngươi bây giờ thu hoạch được sinh tử, hắn tuyệt đối sẽ tới tìm ngươi ta rất muốn gặp chứng lần này đại chiến hiện tại mất đi đại đạo chi huyết nhất định không có tư cách lăng thiên nghe vậy hai mắt hiện ra một vòng tinh quang luân hồi ma thần thật sự là một tin tức tốt ta còn muốn thôn phệ luân hồi ma thần đâu lời này rơi xuống lăng thiên nhìn chăm chú tử vong ma thần ngươi không phải kỳ vọng nhìn thấy quyết đấu sao vậy bản tòa liền thành toàn ngươi hóa thành bản tỏa áp thi đi. cái gì áp thi? tử vong ma thần hiếu kỳ. giờ phút này lăng thiên thể nổi mánh liệt áp niệm chảy xuôi trực tiếp tiến vào tử vong ma thần nguyên thần bên trong. trong hỗn đồn tu luyện đại đạo tự nhiên không có cái gì chảm tam thi chi pháp. có vẻn vẻn tu luyện đại đạo chi pháp cùng đại đạo thần thông. lăng thiên đắt từng áp niệm rót vào tử vong ma thần thể nội. Lăng Thiên lại là tay áo hất lên, vừa rồi nuốt vào hồng hoang tháp bên trong sinh mệnh ma thần thân thể cũng xuất hiện. Lăng Thiên thiện niệm cũng chậm rãi dung nhập trong đó, đem sinh mệnh ma thần hóa thành chính mình thiện thi. Mất đi đại đạo chi huyết, nhục thể của bọn hắn cũng không có diệt vong. Không nên xem thường một cách hỗn độn ma thần. Hiện tại dung nhập Lăng Thiên thiện áp hai niệm, bọn hắn mặc dù đã mất đi đại đạo chi huyết. Nhưng là cũng có thể tiếp tục còn sống Két chi Két chi Tử vong ma thần ánh mắt hiện ra một vòng rủ dị Nói Đây chính là ác thi Gia hỏa kia gọi là hạn bạc có phải hay không Hiện tại đã dung hóa ta Sau này tử vong ma thần chính là hạn bạc Hạn bạc chính là tử vong ma thần Tử vong ma thần nói cung kính nhìn xem lăng thiên Lăng thiên hai mắt nhìn về phía sinh mệnh ma thần Hắn cũng chậm rãi đứng lên, nói Sau này, kiếm tôn chính là sinh mệnh ma thần, sinh mệnh ma thần chính là kiếm tôn Sinh mệnh ma thần cũng hóa thành lăng thiên thiện niệm đáng tiếc hồng hoang tháp Nếu như hồng hoang tháp dung nhập sinh mệnh ma thần nhục thân đoán chừng liền sẽ tiến hóa lần nữa Mà lại hồng hoang tháp bên trong sinh linh cũng có thể tầm bổ Bất quá làm như thế Lăng Thiên cũng thu hoạch được hai cái cường đại hóa thân. Lăng Thiên nói: "Rất tốt, các ngươi cố nhiên mất đi đại đạo chi huyết, nhưng là cái này đại đạo chi huyết là đại đạo giao phó, cũng không phải là chính các ngươi tu luyện. Các ngươi còn có thể lại tu luyện từ đầu đại đạo chi huyết, mặc dù hậu thiên tu luyện cùng tiên thiên so sánh có chút trình lịch, nhưng là cũng sẽ không yếu đi nơi nào." Tử vong ma thần cùng sinh mệnh ma thần nhẹ gật đầu, sau đó dựa theo trong lòng khu động, chậm rãi rời đi Lăng Thiên. Lăng Thiên cũng sẽ không để hai cái ma thần đi theo chính mình, không phải vậy ba cái ma thần đi đến một khối, còn thế nào hấp dẫn mặt khác ma thần đâu. Hiện tại Tử vong ma thần cùng sinh mệnh ma thần kết thành đồng bạn, cố nhiên mất đi đại đạo chi huyết. Đã trở thành ba ngàn ma thần bên trong hàng chót tồn tại, nhưng là bọn hắn bằng vào nhục thân cùng hai người hợp tác, đối phó một chút ma thần cũng không nói chơi. Lăng thiên đưa mắt nhìn hai cái ma thần rời đi quay người đạp về hỗn độn chỗ sâu. Hỗn độn bất kể tuế nguyệt, Lăng thiên cũng không biết đi qua bao nhiêu thời gian, coi như Lăng thiên khống chế thời gian đại đạo cũng không biết đi qua bao nhiêu năm tháng. Lăng Thiên từ trong tu luyện thức tỉnh, đem Tử vong đại đạo chi huyết cùng sinh mệnh đại đạo chi huyết thôn phệ, dung nhập chính mình vĩnh sinh đại đạo bên trong. Thể nội trái tim tinh huyết, hiện tại ầm ầm hiện ra một vòng quang trạch tràn ngập sinh tử. Đây chính là hai loại tương sinh tương khắc đại đạo, nhưng là Lăng Thiên không có đem hắn hoàn toàn luyện hóa. Lăng Thiên thôn phệ thời gian ma thần thế nhưng là tốn hao vô số nguyên hội hiện tại mới đi qua bao lâu, làm sao có thể đem tử vong đại đạo chi huyết cùng sinh mệnh đại đạo chi huyết luyện hóa? hiện tại vẻn vẹn sơ bộ luyện hóa, nhưng là vĩnh sinh đại đạo có chút tăng lên, lăng thiên tu vi cũng ẩn ẩn tăng lên, hoạt động một chút nhục thân, một cước đạp trên tử vong, một cước đạp trên sinh mệnh tiếp tục hướng về trong hỗn đồn đi đến mỗi một bước đều là diễn hóa tử vong cùng sinh mệnh, đây cũng là luyện hóa sinh tử đại đạo chi huyết phương pháp. giờ phút này, lăng thiên thì là thuận khí hơi thở dẫn sắt tìm kiếm không gian ma thần dương mi, cũng không biết cách này dương mi có phải hay không tại trốn tránh chính mình cảm ứng dương mi khí tức không ngừng biến hóa, thậm chí cách mình càng ngày càng xa. kỳ thật lăng thiên không biết, tại hỗn độn nơi nào đó. Dương Mi xoa xoa mồ hôi chán châu. Đây là... Làm sao cảm giác một cỗ sát cơ trực tiếp rơi xuống chính mình nơi trái tim trung tâm càng là đối với khoảng cách này, loại cảm giác này càng là khủng bố. Tựa như ta bị hắn giết qua một dạng. Không được, khí tức này có cường đại, ta nhất định phải nhanh lên rời đi. Nói xong, Dương Mi tiếp tục đạp trên bước chân, xuyên toa không gian rời đi bất quá dương mi rất là bi phẫn đến tột cùng là làm sao đem ta cách bài danh này mười vị trí đầu hỗn độn ma thần đuổi thảm như vậy muốn cùng hắn chém giết nhưng là nội tâm nói cho ta biết gia hỏa kia quá kinh khủng mà lại cách kia cố thời gian lên án tựa như nói cho ta biết thời gian ma thần đã bị hắn giết thời gian ma thần đều bị giết ta có thể là đối thủ sao Dương Mi tăng thêm tốc độ, Lăng Thiên cũng là tăng thêm tốc độ. Cái này không có gặp mặt truy sát, cứ như vậy triển khai. Vô hạn vĩnh sinh lục. Tác giả: Thiển Mộ Lưu Thương. Thực hiện: Huyết tông tử. Chuyện được chia sẻ tại website: diuquuyen.org. Chương 5.51: Hỗn độn linh căn. Không giới hạn hỗn độn không có thời gian khái niệm, lăng thiên đạp trên sinh tử bước một bước diễn hóa sinh, một bước diễn hóa chết, không ngừng luyện hóa trong lòng đại đạo chi huyết. đại đạo chi huyết vốn chính là đại đạo hội tụ, muốn luyện hóa không phải dễ dàng như vậy. lăng thiên truy tìm không gian ma thần dẫn dắt, lại phát hiện khoảng cách càng ngày càng xa. lăng thiên nói, chẳng lẽ dương mi có cảm ứng không thành? Làm sao cảm giác đang tránh né ta cũng như thế. Dương Mi là không gian ma thần, tốc độ chạy trốn tự nhiên siêu nhanh, có lẽ Lăng Thiên thời gian sử dụng ra tốc có thể đuổi kịp, nhưng là thời gian sử dụng ra tốc tiêu hao là không gian ra gia tốc mấy lần, một mực so đấu xuống dưới, đoán chừng cũng không phải một cách đầu. Lăng Thiên lắc đầu, cũng chỉ đành đi một bước nhìn một bước. Việc cấp bách chính là đem sinh tử đại đạo chi huyết luyện hóa Không phải vậy coi như tìm tới mặt khác hỗn đồn ma thần đem bọn hắn chém giết cũng không biết có thể hay không luyện hóa. Lăng thiên không đang đuổi tìm dương mi, ngược lại tại cái này trong hỗn đồn du lãm. Không thể không nói trong hỗn đồn bảo vật vô số. Những cái kia phiêu đáng hỗn đồn thạch khối ở đời sau cũng là khó được một kiện luyện khí chí bảo. Giờ phút này, Lăng thiên đem hồng hoang tháp lấy ra vặn vẹo không gian bốn phía thôn phệ hỗn đồn chi khí, càng là thôn phệ bốn phía hỗn đồn thạch khối. Những hòn đá này dung nhập hồng hoang tháp bên trong, không ngừng tăng cường hồng hoang tháp. Dù sao hồng hoang tháp bên trong ẩn chứa một cái hồng hoang, mà lại là một cái vốn nên là phá toái hồng hoang. Hiện tại có hỗn đồn thạch khối dung nhập, không chỉ có tăng cường đại địa, càng là có thể diễn hóa năng lượng nồng đậm cũng không biết đi qua bao lâu, Lăng Thiên ánh mắt rơi xuống nơi xa. Đây là một chỗ lớn như vậy hỗn độn sơn mạch, trong hỗn độn cũng có được dãy núi, nhưng là trong hỗn độn không có trời và đất, tựa như một cái không gian một dạng, vùng núi này cũng giống như phiêu phù ở trong hỗn độn. Lăng Thiên nhìn thấy vùng núi này trực tiếp giẫm chân hướng về phía trước, vọt tới hỗn đồn chi trong kinh lịch vô số năm cũng vẹn vẹn nhìn thấy tử vong ma thần cùng sinh mệnh ma thần. Bây giờ thấy như thế một cái giấy núi, làm không cẩn thận sẽ có vật gì tốt. Nhất là đại đạo thai ngén Linh Bảo còn có một số hỗn đồn Linh Căn. Nếu như đụng phải, lăng thiên tuyệt đối phải thu lại. Không phải vậy hỗn đồn đại chiến xuất hiện, những này hỗn đồn Linh Căn liền sẽ bị bàn cổ tên phá của này cho hủy diệt sau đó hóa thành tiên thiên linh căn, tiên thiên trí bảo. hậu thế vô số tiên thiên linh căn đều là hủy diệt hỗn đồn linh căn diễn hóa. đương nhiên cũng có chút là hỗn đồn ma thần diễn hóa. trong nháy mắt, lăng thiên đã ở đặt chân dãy núi. dãy núi nhìn to lớn, nhưng là căn bản cũng không có sinh cơ, vẹn vẹn màu hỗn đồn hòn đá. còn dãy núi nhất định phải phối trí tê cối, căn bản cũng không có. Lăng Thiên đạp trên bước chân, vừa đi vừa nhìn. Cố nhiên không có tìm được cái gì đại đạo thai ngén bảo vật, nhưng là cũng những này hỗn độn khoáng thạch dung nhập hồng hoang tháp bên trong cũng có thể tăng cường hồng hoang tháp. Ngay tại Lăng Thiên tìm kiếm thời điểm, sơn mạch này bên trong truyền đến oanh minh, oanh! Dãy núi ẩm ẩm lắc lư, Lăng Thiên nhìn thấy xa xa hỗn độn dung chuyển không thôi. Lập tức. Lăng Thiên chi cảnh dậm chân phi hành càng đem sinh tử đại đạo diễn hóa hình thành một đen một trắng quang dực, tựa như một con chim người, nhưng là cái dạng này tốc độ cực nhanh. Vẹn vẹn hai cánh khẽ vố, Lăng Thiên đã ở xuất hiện tại dãy núi trung tâm. đã thấy dãy núi bên trong có một cái chầm dãy chảy xuôi hỗn độn nước suối, nước suối này mãnh liệt kinh khủng hỗn độn chi khí. Lăng Thiên nói hỗn đồn chi thủy, đây là đồ tốt. Bất quá làm sao đồng tính tuyệt đối không phải nước suối có thể dẫn phát. Lăng thiên nói, đã thấy cái này hỗn đồn nước suối không ngừng dâng trào, lập tức bốn phía núi đá ẩm ẩm dãn nước. Kết chi? Kết chi? Đã thấy cái này hỗn đồn chi thủy chảy xuôi tựa như thác nước to lớn một dạng chút xuống. Lăng thiên tay áo hất lên hồng hoang tháp lao ra tiếp dẫn những này hỗn độn chi thủy lăng thiên ánh mắt nhìn chăm chú hỗn độn chi thủy ra. giờ phút này nước suối chậm rãi tiêu tán từ đó ầm ầm hiện ra một đảo hạt châu màu xanh lục hạt châu này ẩn chứa sinh cơ sau đó hóa thành sợi rễ thôn phải còn sót lại hỗn độn chi thủy sau đó cắm rễ trên núi đá sau đó cấp tốc sinh trưởng lăng thiên nói hỗn độn linh căn dãy núi bên trong có hốn đồn linh căn hạt giống hiện tại bắt đầu sinh trưởng vì vậy sông phá núi đá dẫn tới lắc lư động tính này không nhỏ nghĩ đến cách này hốn đồn linh căn cũng là bất phàm đột nhiên hốn đồn linh căn trên không ầm ầm hiện ra hốn đồn hồi tụ diễn hóa từng đạo màu hốn đồn lôi điện lăng thiên nói hốn đồn lôi kiếp không nghĩ tới là thứ này hốn đồn lôi kiếp Lăng Thiên còn không có thử qua. Bất quá Lăng Thiên mà biết, hốn đồn lôi kiếp là đại đạo khảo nghiệm. Tại trong hốn đồn, hốn đồn ma thần xuất thế đằng sau, sau đó mỗi một lần tấn thăng, liền sẽ chịu đựng lôi kiếp khảo nghiệm. Nếu như Lăng Thiên theo thiên đạo nhất trọng thiên tiến vào thiên đạo nhị trọng thiên cũng sẽ tiếp nhận hốn đồn lôi kiếp khảo nghiệm. Không nghĩ tới cách này hốn đồn linh can xuất hiện vậy mà dẫn tới hỗn đồn lôi kiếp. kỳ thật trong hỗn đồn, trừ bỏ vừa mới đàn sinh ba ngàn hỗn đồn ma thần cùng phía sau sẽ sinh ra chi nhánh ma thần cùng không chính hiểu ma thần. còn có cái này một chút hỗn đồn ngưng tụ vật thần kỳ. tỷ như hỗn đồn thần lôi, hỗn đồn linh bảo, hỗn đồn linh căn. những vật này mặc dù không phải hỗn đồn ma thần, nhưng là bọn hắn cũng có thể hóa hình mà ra. Hóa hình ra hiện sinh vật sẽ không ẩn chứa đại đạo chi huyết, nhưng là sẽ ẩn chứa đại đạo thần thông. Bất quá trong hỗn độn, vô số hỗn độn thần vật, không nói đến có thể hay không hóa hình ra hiện, coi như hóa hình cũng sẽ dẫn tới đồng tính khổng lồ, hấp dẫn vô số ma thần xuất hiện. Vì vậy, có rất ít hỗn độn thần qua đời hình mà ra. Giờ phút này Hỗn đồn thần lôi lao ra trực tiếp rơi xuống cái này hỗn đồn linh căn phía trên, hỗn đồn linh căn lay động thân thể này, lập tức lá sụng nhau nhau, hóa thành ba ngàn thế giới ngăn cản hỗn đồn lôi khiếp sáng lâm. Lăng Thiên nói, thì ra là thế, đây là thế giới thủ, hỗn đồn linh căn bên trong xếp hạng thứ hai tồn tại, trong hỗn đồn linh căn vô số nhưng là xếp hạng 10 vị trí đầu tồn tại cũng là hỗn độn ma thần vô cùng động tâm tồn tại. Hỗn độn linh căn xem như một loại hỗn độn linh bảo, cũng coi là một loại thần vật. Xếp hạng thứ nhất chính là 36 phẩm hỗn độn thanh liên, vốn chính là hỗn độn trí bảo, càng là ẩn chứa thần thông này. Mặc dù môn thần thông này Lăng Thiên không biết là cái gì, nhưng là tuyệt đối bất phàm nhất là bây giờ hỗn đồn thanh liên tại thai ngén bàn cổ cũng nhất định là bàn cổ không thể không nói bàn cổ chính là đại đạo con riêng khó trách hắn sẽ siêu thoát vừa mới xuất thí, liền có hỗn đồn để nhất linh căn hỗn đồn thanh liên hỗn đồn thứ nhất tông kích trí bảo hỗn đồn phủ cũng xưng hô bàn cổ phủ hỗn đồn thứ nhất tu luyện chi bảo tạo hóa ngọc điệp Lăng thiên bây giờ thấy được thế giới thủ chính là hỗn độn xếp hạng thứ hai linh căn. Thế giới thủ ẩn chứa vô số thế giới, nó mỗi một bộ phận đều đều có thể diễn hóa một cái thế giới. Càng là có thể diễn hóa đại thiên thế giới, hỗn độn thế giới. Mặc dù những thế giới này không thể diễn hóa sinh mệnh, không thể trở thành thế giới chân chính. Nhưng là vẹn vẹn bằng vào như thế một cái thần thông cũng sẽ vô cùng kinh khủng vô hạn vĩnh sinh lục tác giả thiền mộ lưu thương thực hiện huyết công từ truyện được chia sẻ tại website diuuyen.org chương 552, thế giới thủ trong hỗn đồn trí bảo thư thất nghe đồn trí bảo cũng vẹn vẹn hỗn đồn thanh liên tạo hóa ngọc điệp hỗn đồn châu bàn cổ phủ bốn kiện hỗn đồn trí bảo hỗn đồn châu duy nhất không có bị bàn cổ thu phục trí bảo. bất quá hỗn đồn châu ẩn chứa năng lực không nhiều che lấp đại đạo khí tức ẩn chứa một cái cỡ nhỏ hỗn đồn. hỗn đồn châu bên trong hỗn đồn có thể diễn hóa thế giới. nếu như tại hỗn đồn châu bên trong có thể mở thế giới càng là có thể diễn hóa sinh cơ. đây mới là hỗn đồn châu cường đại so sánh hỗn đồn châu trước mắt thế giới thủ cũng có thể diễn hóa một cái hỗn đồn thế giới, nhưng là cái này hỗn đồn thế giới mở một cái thế giới mới căn bản cũng không khả năng, liền tựa như một cái hư ảo, một cái chân thực. bất quá thế giới thủ là hỗn đồn ship hạng thứ hai linh căn, tuyệt không phải thứ bình thường. Nghe đồn thế giới thủ có thể mọc ra cây ăn quả, một viên trái cây liền ẩn chứa một cách đại thiên thế giới, nuốt vào một viên trái cây chẳng khác nào thôn phệ một cách đại thiên thế giới. Càng là có thể lính ngộ diễn hóa thế giới thần thông cùng ở trong cơ thể mình mở một cách đại thiên thế giới. Tại thể nội mở thế giới, vốn là rất dễ dàng sự tình. Cơ bản mỗi cái hỗn đồn ma thần đều có thể bằng vào đại đạo của chính mình tại trong cơ thể của mình diễn hóa một cái thế giới. Nhưng là thế giới tốt diễn hóa tấn thăng đại thiên thế giới liền sẽ không dễ dàng như vậy. Lăng thiên trong lòng hồi ức thế giới thủ tin tức đây đều là thời gian ma thần truyền thừa bất quá bây giờ bị lăng thiên thôn phệ Đột nhiên vô tận hỗn đồn chi khí quay cuồng lên. Sau đó thế giới thủ bên trên hỗn độn kiếp mây càng là khủng bố. Đây cũng không phải là phổ thông kiếp vân, đây chính là đại đạo ngưng tụ kiếp vân. Nếu như thế giới thủ bị qua đi, liền sẽ hóa hình trở thành ma thần, đây tuyệt đối là xếp hạng 10 vị trí đầu ma thần. Lăng thiên hai tay đặt sau lưng cẩn thận quan sát hạ xuống lôi điện. Lúc này trùng kích đi đơn giản chính là muốn chết. Đại đạo lôi kiếp tự nhiên không phải thiên đạo lôi kiếp có thể so sánh. Coi như lăng thiên muốn thu hoạch được thế giới thủ, nhưng cũng sẽ không mạo hiểm tiến vào đại đạo kiếp vân bên trong. Kiếp vân càng ngày càng mạnh, lập tức tràn ngập đại đạo hỗn độn thần lôi rơi xuống. Oanh! Kinh khủng lôi điện đem hỗn độn đều bị lột ra, càng là rơi xuống hỗn độn sơn mạch bên trên. Uy lực khủng bố trong nháy mắt hủy diệt nửa cây dãy núi. Bất quá thế giới thủ diễn hóa 3000 thế giới, cuối cùng ngăn trở lôi điện này. Bất quá lôi điện tiếp tục hạ xuống, tựa như không đem thế giới thủ hủy diệt, tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Oanh! Hỗn độn lôi giáp tiếp tục rơi xuống, thế giới thủ lay động nhánh cây này, lập tức hội tụ vô cùng kinh khủng thế giới. Những thế giới này lấp nha lấp nhíp hội tụ Ngăn cản hỗn đồn thần long. Oanh! Cách này thần lôi khủng bố, vẹn vẹn một đạo liền đem vô số thế giới sụp đổ. Lập tức lôi điện này cũng xuất hiện biến hóa, không giống vừa rồi hỗn đồn thần lôi, ngược lại hóa thành 3.000 thần lôi. Hủy diệt thần lôi, sát lục thần lôi. Cơ bản 3.000 đại đạo đều có thể diễn hóa hình thành lôi kiếp, thế giới thủ chẳng những lớn diễn hóa thế giới, ngăn cản lôi kiếp này. Bất quá nương theo một đạo kinh khủng thần lôi rơi xuống trung quy là xuyên qua thế giới, rơi xuống thế giới thổ phía trên. Oanh! Xanh biết thế giới thổ hiện ra nhẹ nhẹ cháy đen. Lập tức vô số lôi kiếp kinh khủng tựa như thủy triều một dạng chút xuống. Lăng Thiên có thể cảm giác được lôi kiếp này khủng bố, bất quá một đạo cầu cứu ý niệm xuất hiện. Mau cứu ta. Mau cứu ta. Lăng Thiên nghe vậy nói thế giới thủ cầu cứu không muốn mình bị diệt sát sao? tự lẩm bẩm lăng thiên đối với thế giới thủ nói diễn hóa thế giới lấy ngũ hành bố trí giữa lời nói lăng thiên chân to giấm mạnh đã thấy mặt đất hỗn đồn thạch khối bay lên hóa thành ngũ hành đại trận thế giới thủ lập tức diễn hóa năm cái đại thiên thế giới sau đó hóa thành hỗn đồn chi khí diễn hóa hình thành ngũ hành đại trận Không thể không nói, thế giới thủ cố nhiên có thể diễn hóa thế giới, nhưng là căn bản cũng không biết được lợi dụng lực lượng của mình. Bây giờ lấy đại thiên thế giới làm trận pháp căn cơ kinh khủng ngũ hành chi khí tràn ngập, ngăn cản thương thiên rơi xuống lôi kiếp. Oanh! Lấy năm cái đại thiên thế giới hội tụ ngũ hành đại trận ầm ầm hiện ra một tia vết giản. Nhưng là so sánh vừa rồi đơn giản cường đại nhiều lắm. Thế giới thủ hiện ra may mắn, lăng thiên tiếp tục nói ra. Âm dương đại trận. Thế giới thủ nhìn xem cảm thủ lăng thiên nơi này diễn hóa đại trận, lập tức diễn hóa âm dương đại thế giới, hội tụ hình thành đại trận. Lại nhìn thấy thiên địa đại trận, sau đó diễn hóa thiên địa đại trận. Lấy diễn hóa đại thiên thế giới làm trận pháp căn cơ, năng lực này coi như trận pháp ma thần cũng không thể làm đến. Vô số đại trận diễn hóa, để thương thiên rơi xuống hỗn độn lôi kiếp có chút lực bất tòng tâm. Cuối cùng 81 đạo lôi kiếp đi qua kiếp vân chậm rãi tiêu tán. Lăng thiên vẻn vẻn miệng nhắc nhở, lại không có gia nhập trận pháp này, đương nhiên sẽ không bị kiếp này mây cho để mắt tới. Giờ khắc này, lôi kiếp qua đi, vốn là muốn hóa hình thế giới thụ thì là lung la lung lay, khôi phục xanh biếc nhan sắc, sau đó nói đa tả ngươi, lăng thiên đi hướng trước nói, ngươi đã vượt qua lôi kiếp, làm sao không tuyển chọn hóa hình trở thành hỗn độn ma thần? thế giới thủ có chút trầm thấp nói ra, không có khả năng hóa hình, lần này lôi kiếp là của ta xuất thế lôi kiếp, chúng ta hỗn độn linh căn, so sánh các ngươi hỗn độn ma thần còn cường đại hơn. Một khi hóa hình hóa hình ra hiện đoán chừng đều là ma thần bên trong ship hạng kiếp trước. Nhất là ta là thế giới thủ, ship hạng thứ hai, nếu như ta hóa hình, liền có thể đem diễn hóa thế giới thần thông, hóa thành thế giới đại đạo. Khi đó, hẳn là gần với trong hỗn đồn bàn cổ đi. Đại đạo sẽ không cho phép ta hóa hình, liền xem như như thế khai linh trí, đều muốn tiếp nhận khủng bố như vậy lôi kiếp mang theo không cam lòng nhưng cũng không thể làm gì hậu thế hồng hoang cũng giống như vậy đỉnh cấp tiên thiên linh căn đều là khó mà hóa hình ngấm lại trấn nguyên tử hay là bỏ qua chính mình nhân sâm quả thủ chi thể mới lấy hóa hình đông đảo linh căn bên trong cũng chính là chuẩn đề có thể hóa hình ra hiện trong hỗn đồn cũng là loại tình huống này một khi hỗn đồn linh căn hóa hình cái kia tư chất tuyệt đối cường hoàng cảm thụ thế giới thù không cam lòng, lăng thiên nói. thì ra là thế, hỗn độn linh căn cũng không dễ chịu. so sánh hỗn độn ma thần, các ngươi thật là có chút bi. đại đạo chính là như vậy, hỗn độn ma thần chính là con của hắn một dạng, bọn hắn tự nhiên sẽ tin một bề con của mình. bất quá cảm ơn ngươi đã cứu ta, không phải vậy ta cuối cùng không cách nào khai linh trí. Sau đó ngơ ngơ ngắc ngắc ở chỗ này, cuối cùng liền người khác thu lấy nhục thân của mình, hóa thành linh bảo. Thế giới thủ nói ra. Lập tức thế giới thủ trên nhánh cây ẩm ẩm hiện ra một viên tránh diệu quang mang trái cây. Vô hạn vĩnh sinh lục. Tác giả. thiền mộ lưu thương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. www.diocruy.org Chương 553 Thu phục thế giới thủ Thế giới thủ tiếp tục nói ra Đây là ta quà tặng, đây là ta thai ngén trái cây, trong đó thai ngén một cái hỗn đồn tiểu thế giới Cũng là ta hiện tại có thể diễn hóa mạnh nhất thế giới ngươi đem hắn thôn phệ chẳng khác nào thôn phệ một cái tiểu hỗn đồn càng là có thể ở trong cơ thể mình mở một cái tiểu hỗn đồn Lời này rơi xuống màu hỗn độn trái cây chậm rãi rơi xuống lăng thiên lòng bàn tay sau đó dung nhập lăng thiên thể nội lăng thiên có thể rõ ràng phát hiện trong cơ thể mình năng lượng bạo tăng nhục thân cũng có chút tăng cường dù sao đây là dung hòa một cách hỗn độn tiểu thế giới nhất là nơi đan điền đã hóa thành một cách tiểu hỗn độn lăng thiên cảm thụ trong cơ thể mình biến hóa nói ra quả nhiên cường đại loại trái này đơn giản nhị thiên ta có thể cảm giác mình nhục thân đã cường hóa đến thiên đạo nhất trọng thiên đỉnh phong, phải biết ta vốn là thiên đạo nhất trọng thiên sơ kỳ, một cái trái cây liền có thể cường hóa đến đỉnh phong. Đây thật là quá cường đại. Trách không được đại đạo không để cho các ngươi hóa hình, không phải vậy một khi hóa hình còn để mặt khác ma thần làm sao lăn lộn? Lăng thiên cảm thủ trong cơ thể mình biến hóa, cường hóa không chỉ là nhục thân chính mình nguyên thần bên trong càng là thêm ra thế giới đại đạo. Những đại đạo này chính là diễn hóa một cái thế giới đại đạo còn có một cái thế giới thai ngén hình ảnh. Dựa theo những hình ảnh này có lẽ liền có thể diễn hóa thế giới thần thông càng là có thể lĩnh ngộ thế giới đại đạo. Hai mắt nhắm lại, nhìn chăm chú thế giới thủ. Thế giới thủ Vừa rồi động tĩnh lớn như vậy, nghĩ đến dẫn tới không ít ma thần chú ý. Cố nhiên bọn hắn lại tới đây còn cần không ít tối nguyệt. Nhưng là tới chỗ này, liền có thể phát hiện khí tức của ngươi. Làm không cẩn thận bọn hắn sẽ thuận khí hơi thở, một mực ngươi tìm kiếm tung tích. Nói tới chỗ này, thế giới thụ thì là trầm mặc, cuối cùng nói ra. Ta biết, bất quá lời này ý tứ, ngươi muốn cho đi theo ngươi. Lăng Thiên nhẹ gật đầu. Không tệ. Các ngươi hỗn độn linh căn xếp hạng thứ nhất tồn tại cũng chính là Hỗn độn Thanh Liên. Hắn giống như dẫn đầu tìm tới bàn cổ, sau đó tự động thai ngén bàn cổ. Có bàn cổ bảo vệ tại cái này trong hỗn độn rất. Toàn, mặc dù không biết Hỗn độn Thanh Liên còn có hay không linh trí, còn ta So sánh bàn cổ còn có chút chinh lịch Nhưng là ta tự tin có một ngày siêu việt bàn cổ Ngươi chẳng đi theo ở bên cạnh ta Thế giới thủ không ngừng lay động nhánh cây Nói Ngươi ẩn chứa thời gian khí tức Hẳn là thời gian ma thần Nếu như ngươi thôn phệ không gian ma thần Ngươi cũng vẹn vẹn cùng bàn cổ có sức đánh một trận Lăng thiên cười khẽ Tay áo hất lên Vĩnh sinh khí tức hiện ra thời gian đại đạo bất quá là che giấu mà thôi, hảo hảo cảm thụ cố năng lượng này đi. hiểu chúng ta bản tọa sẽ để cho ngươi trở thành hỗn độn để nhất linh căn vượt qua hỗn độn thanh liên, càng là sẽ cho một cái hóa hình cơ hội. vĩnh sinh đại đạo khí tức truyền vang cái gì vĩnh hằng khí tức xót vào thế giới thủ, thế giới thủ cảm giác mình cấp tốc trưởng thành đồng dạng. Dù sao vĩnh sinh đại đạo đối với linh canh những vật này có vô cùng tăng phúc lực. Thế giới thủ mang theo say mê, nói ra. Đây mới là ngươi sao? Ngươi ẩn tàng thật sâu chìm, còn có cái này tử vong đại đạo cùng sinh mệnh đại đạo. Thì ra là thế, ngươi quả nhiên cường đại. Ta đi theo ngươi, hiểu chung ngươi. Tại lăng thiên đưa ra đi theo thời điểm, thế giới thủ đã đồng ý dù sao thế giới thù không có tan hình tốc độ di động càng là cực chậm tại cách này trong hỗn độn một khi bại lộ liền sẽ tiếp nhận vô tần truy sát kể từ đó còn không bằng lựa chọn một cường giả đi theo hỗn độn thanh liên chính là làm như vậy giờ phút này thế giới thù phát hiện lăng thiên cũng là một cường giả chọn lọc tự nhiên đi theo càng là lựa chọn hiểu chung lăng thiên nói ngươi sẽ không hối hận hôm nay lựa chọn. Tay áo hất lên đã thấy thế giới thủ hóa thành một đảo lưu quang, xông vào lăng thiên trong đan điển. Thế giới thủ tại lăng thiên đan điển hỗn độn đóng quân thôn phệ kinh khủng hỗn độn chi khí, diễn hóa thế giới càng là cường hóa lấy thế giới chi lực cường hóa lăng thiên nhục thân. Lăng thiên cảm thụ không ngừng cường hóa nhục thân, nội tâm tràn ngập cách này vui sướng. Có thế giới thủ tại. Vậy thì đồng nghĩa với nhiều một cách vô hạn cường hóa chính mình nhục thân chí bảo, thậm chí nhục thân đều không cần chính mình tận lực tu luyện, liền có thể không ngừng tăng cường. Quả nhiên hỗn độn linh căn chính là bất phàm, vẹn vẹn thế giới thổ cư như vậy bất phàm, cái kia mặt khác hỗn độn linh căn đâu? Lăng Thiên có chút suy nghĩ, đạp trên sinh tử bước, đi vào hỗn độn chỗ sâu. Ngay tại Lăng Thiên rời đi chẳng phải đằng sau một cái cử đại ma thần dáng lâm hỗn đồn sơn mạch nhìn chăm chú vỡ vụn núi đá gào thét khí tức này ẩn chứa thế giới chi lực càng là ẩn chứa lực lượng thời gian khá lắm lại là hỗn đồn linh canxi hạng thứ hai thế giới thủ bây giờ bị thời gian ma thần cho cướp đi cái này ma thần dẫn sắc khí tức này hướng về lăng thiên rời đi phương hướng đuổi theo đây hết thầy lăng thiên cũng không biết hiểu giờ phút này Lăng Thiên nói ra, thế giới thủ, ngươi biết mặt khác hỗn đồn linh căn giáng sinh chi địa sao? Thế giới thủ nghe vậy, nói, không biết hỗn đồn linh căn mặc dù có một chút khí tức liên lụy, nhưng là... Cũng không biết, ở nơi nào giáng sinh, nếu như bọn hắn tử vong, ta ngược lại thật ra có thể cảm giác được. Còn cảm ứng vị trí cụ thể, có lẽ hỗn đồn thanh liên có thể làm đến... Đáng giận Đồ tốt đều bị bàn cổ chiếm Lăng thiên khó chịu nói Nếu như hốn đồn thanh liên có thể cảm ứng được còn lại hốn đồn linh căn vị trí Vậy những thứ này linh căn chẳng phải là đều bị bàn cổ lấy đi Không thể không nói Lăng thiên bây giờ nhìn lấy bàn cổ thật sự là khó chịu cảm giác Trong hốn đồn đồ tốt tất cả đều là hắn bàn cổ Bất quá thế giới thủ tiếp tục nói ra Ta mặc dù không thể cảm ứng linh căn khác vị trí cụ thể, nhưng là đại khái vị trí vẫn có thể cảm giác được. Nhất là so với ta so sánh thân cận mấy cái linh căn. Trong đó thế giới diễn hóa, không thể thiếu âm dương, ta có thể cảm giác được thái dương thần thù cùng quá âm thần cây đại khái vị trí. Nha! Lăng thiên nhẹ nói lấy, sau đó suy nghĩ một lát. Quá Âm thần cây cùng Thái Dương thần thổ truyền thừa của ta tại sao không có?" Thế giới thủ tiếp tục nói ra. "Các ngươi hỗn độn ma thần truyền thừa linh căn tin tức cũng vẹn vẹn xếp hạng 36 vị trí đầu linh căn. Cái này Thái Dương thần thổ cùng Quá Âm thần cây tại xếp hạng 36 bên ngoài. Thái Dương thần thổ mọc ra Thái Dương thần quả, một viên trái cây chính là một vầng mặt trời." Quá âm thần cây thì là mọc ra thái âm thần quả, một viên trái cây chính là một viên thái âm. Hai loại trái cây có thối thể hiệu quả nếu như cùng nhau phục dụng có thể lĩnh ngộ âm dương thần thông cùng âm dương đại đạo càng là có thể lĩnh ngộ nhật nguyệt đại đạo. Lăng thiên ánh mắt hiện ra một vòng kinh ngạc, đây là cái gì hỗn độn linh căn? Một cái kết xuất trái cây lại là từng khỏa mặt trời. Mặt trời này cũng quá xá xẻ đi. Lại là trên cây mọc ra Còn có thái âm cũng là như thế, Đã từng treo ở thương thiên thái âm cùng mặt trời Lại là cây cối mọc ra Cây này nói đến tuyệt đối để vô số người kinh hãi đi Lắc đầu lại phát hiện trong hỗn độn truyền đến một cỗ gào thét, Tiểu nhân chạy đâu Vô hạn vĩnh sinh lục Tác giả Thiện mộ lưu thương Thực hiện Huyết công từ chuyện được chia sẻ tại website diocuonchuyen.com. Chương 554. Luôn hồi ma thần. Trong hỗn đồn cuồng bạo khí tức truyền vang. Lăng Thiên hai mắt nhìn chăm chú phía sau. Thật mạnh sát ý là cái gì ma thần? Đã thấy hỗn đồn chi khí phân tán ầm ầm hiện ra một đầu đại lộ. Cái này ma thần sắc mặt tràn ngập phấn nộ Hai mắt tràn ngập sát cơ, phía sau một cái có xoay tròn luôn bàn, hai mắt hiện ra rửa gì hoa văn, cái chán ẩn ẩn mọc ra độc giác. cái này ma thần nhìn chăm chú lăng thiên, mang theo một vòng kỳ quái. Tiểu nhân đâu? Cuối cùng cái này ma thần tiếp cận lăng thiên, tưởng gì hai mắt chuyển động. Không tệ. Chính là khí tức này, nhưng là làm sao không thấy trong cơ thể của ngươi làm sao có chuyện đến loại khí tức này nói, sinh mệnh ma thần đâu? Cuồng bảo lời nói mang theo dữ tợn sát ý, lăng thiên trong lòng đã rõ ràng. Sau đó nói ra, không nghĩ tới sinh mệnh ma thần thật sự là gan to bằng trời, ám toán lại là ngươi, mà lại ngươi cũng thật là ngớ ngẩn, lại bị sinh mệnh ma thần ám toán. Luân hồi ma thần thật là có chút mất mặt, không sai trước mắt cái này chính là luân hồi ma thần. Luân hồi đại đạo tại 3000 đại đạo bên trong, là xếp hạng năm vị trí đầu tồn tại, thậm chí so thời gian cùng không gian còn cao hơn một chút. Nói đến thời gian cùng không gian vẹn vẹn xếp hạng 10 vị trí đầu, cũng là thứ 9 cùng thứ 8 hai vị. Tại đi lên bảy loại đại đạo, đều là không thể tưởng tượng đại đạo. Luân hồi đại đạo xếp hạng năm vị trí đầu, xa xa siêu việt thời gian đại đạo. Bất quá luôn hồi ma thần liền nhưng bị một con kiến hôi ám toán, đây thật là một chuyện cười. Luôn hồi ma thần nhìn chăm chú lăng thiên cẩn thận phân rõ, nói. Thì ra là thế. Sinh mệnh ma thần bị ngươi giết, tử vong ma thần cũng bị ngươi thôn phệ. Khá lắm, ngươi vậy mà giết bản tỏa cửu nhân, đó chính là bản tỏa an nhân. Đáng tiếc tử vong ma thần đã cứu ta cũng là bản tỏa an nhân. Ngươi lại giết tử vong ma thần, giết chết an nhân của ta, vậy ngươi chính là ta cầu nhân. Một mặt là an nhân, một mặt là cầu nhân, thật là khó lựa chọn. Luân hồi khí tức hiện ra càng là truyền đến gào thét. Lăng Thiên giục gì, nói ra. Ngỡ ngẩn sao? Luân hồi ma thần đang ở trong thai nghén, có phải hay không đồng thai khí đầu óc phát dục không bình thường? Lời nói mới rồi. Rõ ràng cũng không phải là một cách bình thường ma thần lời nói nói ra. Thế giới thụ thì là nói ra. Chủ nhân. Luân hồi ma thần không thích hợp, hắn tựa như thôn phệ một cách ma thần, cái này ma thần ảnh hưởng tới luân hồi ma thần tâm trí để bọn hắn hóa thành hiện tại loại này bộ dáng. Lăng Thiên nghe vậy, ánh mắt hiện ra một loại đảo vận, Vĩnh Sinh đại đạo tại thể nổi bốc lên. Trong nháy mắt Lăng Thiên liền thấy luôn hồi ma thần thể nội có ba loại đại đạo đang dây dưa. Cái gì? Lại là linh hồn đại đạo cùng nguyên rủa đại đạo. Trách không được luôn hồi ma thần lại biến thành cái dạng này. Lăng Thiên thông qua vĩnh sinh đại đạo cảm nhận được luôn hồi ma thần tình huống trong cơ thể. Rất rõ ràng, luôn hồi ma thần đánh chết linh hồn ma thần, nhưng là linh hồn ma thần bị đánh giết lại sẽ không chết đi dễ dàng như vậy. Tại tất cả ma thần bên trong hiểu nhất đùa bấn nguyên thần, tuyệt đối cùng luôn hồi ma thần tại bắt đầu chém giết. Đây là nguyên thần ở giữa chém giết. Nếu như là bộ dạng này, luôn hồi ma thần chỉ cần tìm địa phương thật tốt luyện hóa, liền có thể chấn áp linh hồn ma thần. Đáng tiếc xuất hiện một cái nguyện rùa đại đạo, cái này nguyện rùa đại đạo tự nhiên không phải nguyện rùa ma thần đại đạo chi huyết, cái này hoàn toàn chính là luân hồi ma thần đã từng nhận nguyện rùa ma thần nguyện rùa, nguyện rùa này trừ phi giết chết nguyện rùa ma thần, hoặc là tìm đến chúc phúc ma thần mới có thể tiêu trừ. Kể từ đó, nguyện rùa chi khí ảnh hưởng luân hồi ma thần có bị linh hồn ma thần cho ăn mòn, mới có thể để luân hồi ma thần hóa thành như thế một kẻ ngu ngốc bộ dáng lăng thiên cười lạnh sơn lên nắm đấm chính là giết đi qua nếu chạy tới chịu chết vậy liền lưu lại đi vừa lúc ở bản tòa đang muốn tìm kiếm luôn hồi đại đạo dung hòa sinh tử đại đạo lời này rơi xuống kinh khủng thời gian đại đạo hồi tụ hữu quyền thời gian gia tốc kinh khủng thời gian đại đạo trong nháy mắt để lăng thiên nắm đấm phóng tới luôn hồi ma thần không chỉ có như vậy, thế giới thủ thế giới đại đạo cũng là hiện ra tại lăng thiên nắm đấm bên trong hội tụ. giờ khắc này, lăng thiên tựa như vung vẩy một cách đại thiên thế giới phóng tới trước, chặn đánh giết luôn hồi ma thần. thế giới thủ rất hưng phấn, luôn hồi ma thần loại trạng thái này giết chết hắn quá dễ dàng. một khi thôn phệ luôn hồi đại đạo, vậy thì có lấy siêu việt bàn tổ căn cơ. Luân hồi đại đạo có thể dung hòa vô số tương sinh tương khắc đại đạo đơn giản chính là trong đại đạo giàu cụ là Một khi dung hòa vô số đại đạo, liền có siêu việt bàn cổ khả năng Đây cũng là luân hồi đại đạo bản thân công kích không mạnh, nhưng là có thể xếp hạng năm vị trí đầu nguyên nhân Phải biết đại đạo không thể loạn thôn phệ không phải vậy liền sẽ đại đạo xung đột luôn hồi đại đạo có thể trung hòa xung đột đại đạo càng là có thể dung hòa xung đột đại đạo lăng thiên giết đi qua luôn hồi ma thần hai mắt màu đỏ tươi giết giết ta muốn giết ngươi luôn hồi ma thần trực tiếp một quyền giết ra ngoài luôn hồi đại đạo tại nắm đấm bên trong hội tụ bất quá lăng thiên nắm đấm trước đạt tới trực tiếp rơi xuống luôn hồi ma thần tim oanh thần chứa một cách đại thiên thế giới, vừa có thời gian đại đạo gia tốc, lực lượng kinh khủng trùng kích luôn hồi ma thần trực tiếp đánh nát hỗn độn, diễn hóa địa hỏa phong thủy, luôn hồi ma thần phun ra máu tươi. Lúc đầu đục ngầu thần trí có chút thanh tỉnh, mang theo một vòng hiểu rõ. Thật mạnh đại đạo chi lực thời gian đại đạo thế giới đại đạo, thời gian ma thần có thế giới thủ. Lời nói rơi xuống. Lăng Thiên một cách thời gian ra cốc, thời gian đại đạo diễn hóa một thanh thời gian thần kiếm. Tranh. Trường kiếm xuyên qua thời gian, hướng về Luân Hồi Ma Thần đâm tới. Phanh. Đã thấy Luân Hồi Ma Thần phía sau bánh xe bay ra ngoài, ngăn trở Lăng Thiên thời gian chi kiếm. Cái này bánh xe lập lòe, trong đó khắc họa Luân Hồi hai chữ. Lăng Thiên nói: "Nửa bước Hỗn Nguyên Chí Bảo, đây là ngươi xem lẫn Chí Bảo." Không tệ. Ngươi là thời gian ma thần." Luân Hồi Ma Thần nói, "Ngươi không phải đã biết không?" Lăng Thiên nói, thời gian chi kiếm lần nữa đánh tới, tay trái càng là lấy thế giới đại đạo diễn hóa một thanh thần kiếm, sau đó hướng về Luân Hồi Ma Thần đánh tới. Oanh, phanh. Luân Hồi Ma Thần chỉ bảo tựa như một mặt tấm chắn một dạng, ngăn trở Lăng Thiên hai thanh thần kiếm, cũng ngăn trở Lăng Thiên hai loại đại đạo Không thể không nói thanh tỉnh luôn hồi ma thần quả nhiên bất phàm. Luôn hồi ma thần hai mắt vặn vẹo, diễn hóa luôn hồi đại đạo thẳng hướng lăng thiên. Lấy con mắt thi triển luôn hồi đại đạo cách này luôn hồi ma thần thật đúng là cảm tưởng. Lăng thiên xoay người một cái, dưới chân đạp trên sinh tử thời gian thần kiếm vỡ nát, thế giới thần kiếm vỡ nát. Lập tức hóa thành dòng sông thời gian thế giới trường hà, trùng trùng điệp điệp hướng về luân hồi ma thần quét sạch mà đi. Vô hạn vĩnh sinh lục. Tác giả. Thiển mộ lưu thương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Đi vô chuyện.org. Trường 555. Giết luân hồi. Oanh. Trong hỗn độn cuốn lên khí tức kinh khủng. Lăng thiên cùng luôn hồi ma thần chém xếp, thời gian đại đạo cùng luôn hồi đại đạo va chạm Từ thần chí hỗn loạn đến bây giờ thần chí rõ ràng, luôn hồi ma thần mang theo một vòng kinh hãi. Thời gian ma thần thế giới đại đạo, thật mạnh. Lăng thiên dòng sông thời gian vỡ nát luôn hồi trường hà, sinh tử kiếm đã xuất hiện, nương theo lăng thiên một kiếm đâm ra trong nháy mắt diễn hóa sinh tử kiếm mang. Lăng thiên thôn phệ sinh mệnh đại đạo cùng tử vong đại đạo diễn dịch sinh tử đại đạo. Vì vậy để sinh tử kiếm vô cùng cường đại, tranh kiếm quang sáng chói rơi xuống luôn hồi bàn phía trên. Cách này trống sống luôn hồi bàn hiện ra một tia vết kiếm, luôn hồi ma thần sắc mặt hãi nhiên. Ngươi vậy mà thôn phệ sinh mệnh đại đạo cùng tử vong đại đạo, lăng thiên thì là kỳ quái. Ngươi vừa rồi chẳng phải sẽ biết sao? Làm sao hiện tại liền quên đi? Luân hồi ma thần một cái dập chân thối lui đến nơi xa, ánh mắt từ lạnh nhạt bên trong khôi phục tỉnh táo đối với cái chán một chỉ. Phong ấn. Đã thấy luân hồi bàn hư ảnh đem cái chán phản kháng linh hồn phong ấn. Luân hồi ma thần nói, bị linh hồn đại đạo ảnh hưởng thần trí có chút không rõ rệt. Ngươi vậy mà giết sinh mệnh ma thần cùng tử vong ma thần, cách này cũng miễn cho ta tiến đến tìm kiếm sinh mệnh ma thần. Cách này tiểu nhân vậy mà ám toán ta, bất quá ngươi là thời gian ma thần, hiện tại còn không phải chúc ta chém giết thời điểm. Lăng thiên cười lạnh, nói. Không phải chém giết thời điểm, ngươi là nói cười sao? Trạng thái này của ngươi phía dưới, chính là ta giết ngươi cơ hội tốt, một khi thôn phệ luôn hồi đại đạo ta liền có thể dung hòa vô thượng căn cơ. Tràn ngập sát ý ánh mắt nhìn chăm chú luân hồi ma thần, hiện tại Lăng Thiên thật đúng là cần luân hồi đại đạo. Luân hồi đại đạo có thể dung hòa tương sinh tương khắc đại đạo, cái này giàn đúc vô thượng căn cơ đơn giản chính là hoàn mỹ lựa chọn. Nếu như thôn phệ luân hồi đại đạo, Lăng Thiên luyện hóa sinh tử đại đạo tốc độ liền sẽ tăng tốc. Luân hồi ma thần lắc đầu, không Bàn cổ liền muốn xuất thí, chúng ta xếp hạng 10 vị trí đầu ma thần hẳn là mau chóng tăng lên, không phải vậy chờ đợi chúng ta đều là tử vong. Chẳng lẽ ngươi muốn bị bàn cổ áp chế sao? Lăng thiên cười lạnh, khinh thường nói ra. Thì ra là thế, các ngươi e ngại bàn cổ. Coi như bàn cổ xuất thí đối với bàn tỏa tới nói cũng chính là thêm ra một cái đối thủ cường đại, một cái đáng giá thôn phệ ra hỏa thôi. Nội tâm của các ngươi thật sự là nhu nhược, chẳng đem bọn ngươi đại đạo cho ta, để cho ta đi chiến thắng bàn cổ. Ngươi! Luôn hồi ma thần khó thở, hai mắt tràn ngập sát ý. Ngươi không biết tốt xấu, phải biết bàn cổ là ba ngàn ma thần bên trong tồn tại cường đại nhất. Càng là có trong hỗn đồn thứ nhất công kích trí bảo hỗn đồn phủ, cùng hỗn đồn đề nhất linh căn cùng phòng ngự trí bảo danh sưng hỗn đồn thanh liên, càng là có tu luyện trí bảo tạo hóa ngọc điệp. Bằng vào những này, chúng ta những này xếp hạng 10 vị trí đầu ma thần không liên hợp, cái kia vẹn vẹn còn lại một con đường chết. Lăng thiên cười lạnh, khinh thường nói ra, tử lộ ta xem là một đầu huy hoàng đại đạo. Bàn cổ sớm muộn sẽ bị ta chém xếp, mà các ngươi thì là trở thành ta chém xếp bàn cổ chất sinh dưỡng. Lăng thiên có chút khó chịu, không nghĩ tới xếp hạng 10 vị trí đầu ma thần có chút liên hệ, vậy mà muốn muốn liên thủ đối kháng bàn cổ. Mặc dù không biết bọn hắn như thế nào liên hệ, nhưng là lăng thiên thật sự là khinh thường. hỗn độn ma thần đều là cao ngạo vô cùng đáng tiếc những này ma thần đều đã bỏ đi chính mình cao ngạo. Một cây bàn cổ liền đem bọn hắn dọa thành cây dạng này, nói đến, Lăng Thiên thật đúng là xem thường bàn cổ. Bàn cổ một đời hoàn toàn chính là bật hắc, có nhiều bảo vật như vậy. Cũng có thể cường đại như vậy. Bất quá mất đi tôi luyện, bàn cổ cũng bất quá liền như thế. Lăng Thiên cũng mặc kệ luôn hồi ma thần khuyên như thế nào giải trực tiếp giết đi qua. Ngươi không thể nói lý. Luôn hồi ma thần gào thét. Lập tức ném ra luôn hồi bàn Đây là luôn hồi ma thần sen lẫn linh bảo Cũng là nửa bước hỗn nguyên trí bảo Lăng thiên sinh tử kiếm thôn phệ sinh tử đại đạo Đối với nơi xa chính là một kiếm chém tới Tranh Kiếm quang sáng chói chặt đứt hỗn đồn Trong đó kinh khủng sinh tử chi khí hội tụ Diễn hóa sinh tử kiếm mang Xoạt xẹp Luôn hồi bàn ngăn trở kiếm mang Hiện ra một đảo vết kiếm, Lăng Thiên lần nữa giơ kiếm đánh tới. Tranh, tranh, tranh. Trong lúc nhất thời, Lăng Thiên liên tục giết ra 10.000 kiếm quang. Toàn bộ Luân Hồi bàn đều che kín vết kiếm tựa như than tổ ong một dạng. Lăng Thiên nói, Luân Hồi ma thần. Đây chính là ngươi Luân Hồi đại đạo sao? Vậy mà đem trí bảo xem như tấm chắn, ngươi Luân Hồi đại đạo đâu? Lăng thiên khinh thường, cách này luôn hồi ma thần xếp hạng năm vị trí đầu nhưng là lăng thiên làm sao cảm giác, cách này luôn hồi ma thần yếu, yếu đáng thương. Yếu không phải đại đạo của hắn, yếu là tâm linh của hắn. Tranh. Kiếm quang lần nữa sáng chói đứng lên, sinh tử giao tiếp, diễn hóa hình thành kinh khủng bạo tạc. Xa xa luôn hồi ma thần giữ tận cách này, mặt vừa hiện ra một vòng vết máu. hỗn chướng. Bản tỏa cùng ngươi không chết không thôi Luôn hồi ma thần gào thép Đem phía sau luôn hồi đại đạo tầm ra đến Sau đó hóa thành một thanh đại đao Lập tức hướng về lăng thiên bổ tới Phanh Cả hai đụng vào trong nháy mắt truyền đến một vòng oanh minh Lăng thiên chân phải đạp mạnh Rơi xuống luôn hồi ma thần phần bụng Một cước đá bay luôn hồi ma thần Lăng thiên đem sinh tử kiếm oang ra Hóa thành mũi tên phóng tới luôn hồi bản, Dòng sông thời gian cùng thế giới trường hà mãnh liệt. Hóa thành kinh khủng chói buộc bao khỏa cách này luôn hồi ma thần. Lăng thiên chính mình dơ lên nắm đấm kinh khủng đại đạo hội tụ. Vĩnh sinh đại đạo ẩn ẩn hội tụ. liền muốn một quyền diệt sát luôn. Hồi ma thần. Luôn hồi ma thần gào thét, Rống. Luôn hồi đại đạo. Luôn hồi ma thần trong lòng bên trong đại đạo tinh huyết xoay tròn, phát ra khí tức kinh khủng, vẹn vẹn vỡ nát hai cái trường hà chói buộc. Nhưng là lăng thiên nắm đấm cũng đã hạ xuống. Oanh! Cường hoành nắm đấm, vĩnh sinh đại đạo nương theo trong nháy mắt xuyên thấu luôn hồi ma thần tim, mang ra một đạo kinh khủng máu tươi. Luôn hồi ma thần rung động con ngươi mang theo sự dị. Đây là đây không phải thời gian đại đạo, cũng không phải thế giới đại đạo. Ta luôn hồi đại đạo đều bị áp chế. Kỳ thật hốn đồn ma thần nhược điểm ở trái tim, dù sao nơi nào có lấy đại đạo chi huyết, mất đi đại đạo chi huyết, bọn hắn liền cùng tử vong không có gì khác nhau. Bất quá hốn đồn ma thần trái tim chỗ cũng sẽ là mạnh nhất chỗ, bất kỳ cái gì tông kích rơi xuống nơi này liền sẽ tiếp nhận đại đạo phản kích, mà lại rất nhiều ma thần đem trái tim phụ cận huyết nhục cùng xương cốt cường hóa, sau đó bảo vệ mình trái tim. Vô hạn vĩnh sinh lục. Tác giả: Tiễn Mộ Lưu Thương. Thực hiện: Huyết công tử. Chuyện được chia sẻ tại website: diochuyen.org. Chương 5.56. Thôn phệ luân hồi. Hỗn độn ma thần cũng biết trái tim chính là nhược điểm của bọn hắn. Vì vậy, hỗn độn ma thần đem trái tim phủ cận xương cốt cường hóa, huyết nhục cường hóa. Có thể nói thân thể cường hoàng địa phương trừ bỏ nắm đấm cũng chính là trái tim phủ cận. Luân hồi ma thần cũng là như thế, đem trái tim phủ cận xương cốt cùng huyết nhục cường hóa, luân hồi đại đạo càng là vặn vẹo lên, ngăn cản đại đạo khác tiến công. Ai biết tại lăng thiên vừa rồi nắm đấm bên trong, vậy mà hiện ra một vòng bị áp chế khí tức. Trong nháy mắt bị áp chế, tựa như luôn hồi đại đạo bị lăng thiên nắm đấm bên trong ẩn chứa đại đạo nuốt chửng lấy một dạng. Vì vậy, đại đạo phản kháng mất đi hiệu quả, nhục thân lăng thiên càng là không kém cỏi luôn hồi ma thần. Luân hồi ma thần cũng chính là thiên đạo nhất trọng thiên, Lăng Thiên nhục thân tại thế giới thổ cường hóa phía dưới đã trở thành hỗn độn nhất trọng thiên đỉnh phong. Luân hồi ma thần ánh mắt hãi nhiên kinh ngạc nhìn xem Lăng Thiên. Xếp hạng 10 vị trí đầu Luân hồi ma thần cứ như vậy bị Lăng Thiên giết chết. Lăng Thiên đem bên trong ầm chứa Luân hồi đại đạo chi huyết cho cầm ra đến, giọt này chiếu máu đỏ tươi tràn ngập Luân hồi đại đạo khí tức. Trong đó còn ẩn chứa linh hồn này đại đạo, đây chính là luân hồi ma thần thôn phệ ma thần đại đạo. Đáng tiếc hiện tại tất cả đều thuộc về Lăng Thiên. Luân hồi ma thần rung động, nói: "Đó là cái gì đại đạo?" Lăng Thiên cười lạnh, nói: "Vĩnh sinh đại đạo, bản tọa từ sáng tạo đại đạo. Còn có ngươi thật sự là quá yếu." Xếp hạng 10 vị trí đầu ma thần đều có tư cách chiến thắng bàn cổ Đáng tiếc các ngươi trước hết nhất nghĩ đến không phải chiến thắng bàn cổ Mà là tìm kiếm tự vệ Bàn cổ thật rất cường đại sao Không sai bàn cổ cường đại Nhưng là hắn lúc xuất thế Nhiều nhất chính là thiên đạo lục trọng thiên Ở thời điểm này chúng ta dẫn đầu tiến vào đại đạo chi cảnh liền tốt Còn chí bảo gì trong hỗn độn còn khiếm khuyết chí bảo sao Lăng thiên khiên thường, nhìn trăm chú giọt này tràn ngập luôn hồi đại đạo tinh huyết trực tiếp xé sách trái tim của mình đem hắn dung nhập trong đó. Giờ khắc này, luôn hồi đại đạo dung nhập vĩnh sinh đại đạo, sau đó lấy luôn hồi đại đạo thôn phệ sinh tử đại đạo cùng thời gian đại đạo cùng linh hồn đại đạo. Sinh mệnh đại đạo cùng tử vong đại đạo, lúc đầu tương sinh tương khắc, nhưng là không có luyện hóa trước đó, đều là tương khắc hiện tại có luôn hồi đại đạo trung hòa ở giữa tương sinh tương khắc giao hội cùng một chỗ hình thành chân chính đại đạo chi huyết về phần thời gian cũng chi lưu tại một nơi còn xin khiếm khuyết cách này không gian đại đạo còn linh hồn đại đạo tắc là bị vĩnh sinh đại đạo thôn phệ càng là nương theo lăng thiên vĩnh sinh đại đạo trực tiếp dung nhập lăng thiên nguyên thần bên trong kỳ thật hỗn đồn ma thần đại đạo chi huyết ở trái tim nhưng là nếu như đem đại đạo chi huyết hoàn toàn lính ngộ liền có thể đem hắn để vào mi tâm của mình dung nhập chính mình nguyên thần vĩnh sinh đại đạo là lăng thiên chính mình sáng tạo vì vậy hoàn toàn lính ngộ trực tiếp dung nhập nguyên thần bên trong trái tim bên trong đại đạo chi huyết thì là lấy luôn hồi đại đạo làm cơ sở dung hóa đại đạo khác linh hồn đại đạo khác biệt Tu luyện là linh hồn cũng chính là nguyên thần. Thứ này đối với lăng thiên nguyên thần tăng lên có trợ giúp. Vì vậy dung nhập hiện tại nguyên thần chậm rãi tăng lên nguyên thần. Về phần cái kia linh hồn ma thần phản kháng đã bị lăng thiên diệt sát. Lăng thiên nhìn xem đã tràn ngập tính mịt luôn hồi ma thần nói. Nghỉ ngơi đi các ngươi e ngại bàn cổ liền giao cho bản tỏa đi. Tay áo hất lên, lăng thiên hội tù kinh khủng hỏa diễm đốt cháy luôn hồi ma thần nhục thân. Cực nóng hỏa diễm đốt cháy, thế giới thủ thì là hỏi thăm. Chủ nhân. ngươi đốt cháy luôn hồi ma thần chi thể làm cái gì, chẳng cho ta thôn phệ, hóa thành ta trưởng thành chất dinh dưỡng. Lăng thiên lắc đầu. Cái này luôn hồi ma thần nhục thân có chỗ đại dụng, là ta chém tới chấp niệm đồ tốt. Lời nói kiện. Lúc đầu bị Lăng Thiên đánh nát luôn hồi ma thần nhục thân khôi phục. Lăng Thiên đem thể nội chấp niệm rút ra, rót vào luôn hồi ma thần nhục thân. Tràn ngập tử khí luôn hồi ma thần, hiện tại chầm rãi hiện ra một vòng sinh cơ. Đã thấy ẩn chứa trong đó khí tức có một tia nhân đạo khí tức, chầm rãi đứng lên, hai mắt tràn ngập cái này suy nghĩ. Bản tôn. Lăng Thiên nói. Không tệ. Ngươi là bản tọa chấp niệm, tu luyện là tạo hóa cùng hủy diệt. Cách này vốn là là hai loại đối lập đại đạo, lại bị ngươi dung hòa đứng lên. Hiện tại ngươi dung hòa luôn hồi ma thần nhục thân, diễn hóa hình thành bản tọa chấp niệm chi thi, hiện tại cảm giác thế nào? Chấp niệm phi phàm lắc đầu, nói ra. Cảm giác thật là mạnh thân thể này quá mạnh mẽ, cảm giác so với trước đây tăng lên nhiều lắm ta có thể khống chế cách này nhục thân bằng vào hủy diệt cùng tạo hóa diễn hóa luân hồi đại đạo, không cần đại đạo chi huyết cũng có thể tu luyện luân hồi đại đạo. Lăng Thiên nhẹ gật đầu, sau đó đối với Sa Sa trí bảo một chiêu. đây là luân hồi bàn lại trở thành Lăng Thiên trí bảo. Lăng Thiên đối với luân hồi bàn hất lên, lập tức một cách đĩa quay hóa thành một thanh kiếm. Lăng Thiên đem sinh tử kiếm ném cho Luân Hồi Ma Thần, nói: "Hôm nay liền sử dụng thanh kiếm này, ẩn chứa trong đó sinh tử đại đạo, hẳn là dung hóa táo hóa cùng hủy diệt." Lời nói rơi xuống, Luân Hồi Ma Thần nhẹ gật đầu, sau đó chậm rãi rời đi nơi đây. Từ đó Luân Hồi Ma Thần cũng trở thành Lăng Thiên chấp niệm chi thi. Lăng Thiên nhìn chăm chú Luân Hồi kiếm, thanh kiếm này lúc đầu chống không, Lại tại lăng thiên lòng bàn tay hiện ra sinh tử, không gian. Lăng thiên diễn hóa cực nóng hỏa diễm, luyện hóa món chí bảo này, lúc này mới phát hiện luôn hồi kiếm cường đại. Luôn hồi ma thần thật sự là ngỡ ngẩn, có tốt như vậy cơ sở đã vậy còn quá yếu. Luôn hồi đại đạo có thể dung hóa đại đạo khác, cách này luôn hồi kiếm càng là cường hoành có thể dung hóa đại đạo khác. Lúc đầu ẩm chứa luôn hồi đại đạo là trống không dung nhập tương sinh tương khắc đại đạo liền có thể tăng lên phẩm chất cùng lực công kích hiện tại dung hòa sinh tử uy lực liền tăng lên một tia cũng được ngày sau thanh kiếm này tên là vĩnh sinh kiếm chính là bản tòa vĩnh sinh thần kiếm có thể thôn phệ ba ngàn đại đạo diễn hóa mạnh nhất thần kiếm lăng thiên tử lẩm bẩm sau đó quay người hướng về hỗn độn chỗ sâu đi đến hỗn độn bất kể tuế nguyệt lăng thiên tựa như vượt qua một cái vĩnh hằng từ khi chém giết luôn hồi ma thần lăng thiên liền bế quan tu luyện bế quan đằng sau mới phát hiện chính mình chém giết luôn hồi ma thần là cỡ nào may mắn luôn hồi ma thần nhận linh hồn đại đạo ảnh hưởng cùng linh hồn ma thần một loại nguyền rủa để hắn hỗn độn nguyên thần bị thương nặng mới có chút thần trí không rõ bị hao tổn nguyên thần Làm sao có thể đủ hiện ra cường đại năng lực, như thế nào cường đại lên, thậm chí Luân hồi ma thần rất nhiều thần thông cũng không có thể sử dụng đi ra. Mà lại đối với Luân hồi bàn khống trí cũng không mạnh, cũng vẻn vẹn dựa vào nhục thân chém giết. Nhưng là vừa mới xuất thế không bao lâu, vẻn vẹn kinh lịch một trận chém giết, còn bị ám toán. Luân hồi ma thần đối chiến kinh nghiệm đơn giản chính là vô dụng. Vì vậy bị lăng thiên trực tiếp cho ngược sát Vô hạn vĩnh sinh lục Tác giả Thiển mộ lưu thương Thực hiện Huyết công tử Chuyện được chia sẻ tại website Điêu chuyện.org Chương 557 Linh căn thạch bia Cũng là vận khí tốt Bất quá luôn hồi ma thần thật sự là không may Lăng thiên tự lẩm bẩm, dựa theo luôn hồi ma thần thực lực coi như không địch lại lăng thiên cũng có được cơ hội chạy trốn. Đáng tiếc bị linh hồn ma thần nguyện rùa ảnh hưởng cùng các phương diện nhân tố, cuối cùng bị lăng thiên chém giết. Thậm chí lăng thiên còn cần đánh đổi một số thứ đáng tiếc hiện tại hoàn hảo không chút tổn hại đánh giết luôn hồi ma thần. Nói cho cùng vẫn là bởi vì linh hồn ma thần nguyên rùa cùng đối với luân hồi ba thần nguyên thần ảnh hưởng. Nhẹ nhàng cười một tiếng, lăng thiên nói. Thật không biết là bất hạnh của ngươi, vẫn là của ta may mắn. Gặp được linh hồn đại đạo loại này dù gì tồn tại, để bản tỏa tùy tiện thu hoạch được luân hồi đại đạo Đối với luân hồi đại đạo lý giải, bản tỏa cũng sẽ không kém bất luận kẻ nào. Lăng Thiên vốn là tu luyện qua Luân hồi đại đạo, đã từng càng là tự tay sáng lập qua Lục đạo Luân hồi. Mặc dù chân chính Luân hồi đại đạo đương nhiên sẽ không bao quát Thiên đạo, Nhân đạo. Nhưng là Luân hồi đại đạo bản chất là giống nhau, nhất là dung hòa Hồng Hoang Tháp hậu Thiên Hỗn Độn trí Bảo Luân hồi bàn thế nhưng là Lăng Thiên đã từng diễn hóa trí Bảo. Hiện tại Luân hồi đạo nhân còn tại Hồng Hoang Tháp bên trong lăng thiên vẻn vẻn tốn hao mười mấy cách nguyên hồi thời gian liền đem luôn hồi đại đạo chi huyết luyện hóa, càng là thông qua luôn hồi đại đạo đem sinh mệnh đại đạo cùng tử vong đại đạo liên quan cách này luyện hóa. Hiện tại luôn hồi đại đạo phía trên khắc họa sinh tử đại đạo, nói đến trong hồng hoang lục đạo luôn hồi hoàn toàn chính là bảy loại đại đạo, trong đó luôn hồi đại đạo là một loại. Tu La đạo, Thiên đạo, Nhân đạo, Địa ngục đạo, Nga ruột đạo, Súc sinh đạo. Cách này hết thảy sáu loại nói, hoàn toàn chính là dung nhập luôn hồi đại đạo bên trong. Nói đến cách này sáu loại đại đạo cũng liền Nhân đạo cùng Thiên đạo lớn mạnh một chút, mặt khác đều là Tiểu đạo, thậm chí ngay cả ba ngàn đại đạo cũng không sánh nổi. Dung nhập đại đạo càng mạnh, luôn hồi đại đạo cũng liền càng phát ra cường đại. Không nói đến nhiều như vậy, lăng thiên bế quan mười mấy cách nguyên hội cuối cùng đem luôn hồi đại đạo luyện hóa. Còn sót lại chỉ còn lại tăng lên, bất quá lăng thiên bây giờ còn không có có tấn thăng cảnh giới cố nhiên đầy đủ, chỉ cần đem chính mình trái tim đại đạo chi huyết kết nối nguyên thần, liền có thể tùy tiện tiến vào thiên đạo nhị trọng thiên. Bất quá lăng thiên bây giờ còn không có có chuẩn bị kỹ càng. Hốn đồn ma thần tiến dài thời điểm lôi kiếp thế nhưng là vô cùng kinh khủng. Lăng thiên bước ra cách này ra sơn mạch hướng về hốn đồn chỗ sâu bay đi. Trong hốn đồn, dãy núi vô số, bất quá đều là một chút to lớn hốn đồn thạch khối hình thành. Đáng tiếc trên hòn đá không có bất kỳ cái gì đồ vật, Lăng thiên muốn tìm được hốn đồn linh căn cũng không có. liền tại hành tẩu bên trong, Lăng thiên thể nổi thế giới thủ nói. Chủ nhân, ta ở phủ cận đây phát hiện một tia dấn sắt, tựa như nơi này có bảo vật gì. Lời này rơi xuống, Lăng Thiên hai mắt liếc nhìn. Trong hỗn đồn cảnh sắc đại khái giống nhau tất cả đều là hỗn đồn một mảnh, không có mặt khác nhan sắc có thể nói. Lăng Thiên nhìn xem bốn phía, nói. Bảo vật gì vậy mà có thể dẫn tới thế giới thủ xung động. Nói đến trong hỗn đồn bảo vật không ít. Nhưng là rất ít xuất thí. Nhất là trong hỗn độn diễn hóa không chỉ là ba ngàn ma thần, còn có cái này vô số linh căn cùng trí bảo. Mặc dù không biết những này trí bảo cùng linh căn làm sao lại diễn hóa, nhưng là trong hỗn độn bảo vật thật sự là không ít, bất quá là rất ít phát hiện thôi. Kỳ thật cũng không phải không có phát hiện, chủ yếu một ít gì đó không có người sử dụng. Ba ngàn ma thần thai ngén. Cũng sẽ dựng rục ra một kiện trí bảo. Luôn hồi ma thần thai ngén luôn hồi bàn chính là nửa bước hỗn đồn trí bảo. Thời gian ma thần thai ngén vầng ánh sáng thời gian cũng là nửa bước hỗn đồn trí bảo. Đáng tiếc thời gian ma thần còn không có xuất thí. Liền bị lăng thiên nuốt trưởng lấy càng đem trong đó vầng ánh sáng thời gian bản nguyên dung nhập hồng hoang tháp bên trong. Vì vậy... Ma thần đều có trí bảo, đụng phải trong hỗn đồn thai ngén một chút linh bảo cũng liền không thèm để ý. Bất quá trong hỗn đồn cũng sẽ thai ngén linh bảo cường đại nhất không. Qua được hỗn đồn châu cách này tiên thiên trí bảo, ma lại hỗn đồn châu thuộc tính phù hợp mỗi một cách ma thần. Nếu như hỗn đồn châu xuất hiện, làm không cẩn thận liền sẽ dẫn tới tất cả nhân ma thần điên cuồng. Giờ phút này, kẻ bên này có thể dẫn tới thế giới thổ xung động, nghĩ đến cái này linh bảo cũng là bất phàm. Lăng Thiên hai mắt hiện ra một đạo luân hồi quang mang, đây là luân hồi đại đạo một chút sinh sôi thần thông, hai mắt hóa thành luân hồi nhãn, có vô cùng cường đại luân hồi khí tức, có thể đem ánh mắt hóa thành luân hồi chi lực, càng là có thể đem dung nhập luân hồi đại đạo sinh tử đại đạo dẫn sắt ra tới. Vì vậy Lăng Thiên hai mắt còn có thể hóa thành sinh tử mắt. Đột nhiên trong hỗn đồn ầm ầm hiện ra một tia sáng. Lăng Thiên nói: ở chỗ này hỗn đồn chi khí tràn ngập ầm ầm hướng về một chỗ hội tụ. Hỗn đồn chi khí hội tụ địa phương tuyệt đối có cái gì khác biệt? Có lẽ là một cái thai ngén ma thần, có lẽ là một chút bảo vật, hoặc là một chút hỗn đồn thạch khối nhưng là chỉ cần có thể hội tụ hỗn đồn chi khí đồ vật liền tuyệt đối có khác biệt lăng thiên đi hướng trước hai mắt đã hóa thành sinh tử chậm rãi hình thành sinh tử thần vòng phóng tới cách này ra hỗn đồn oanh nơi đây hỗn đồn chi khí nổ tung sinh tử nhiệt chuyển đem bốn phía hỗn đồn chi khí tình huống hiện ra trong đó cảnh sắc đã thấy một cái tiểu xảo bia đá xuất hiện mang theo màu vàng kim nhàn nhạt quang mang Lăng Thiên nói: "Đây là vật gì, truyền thừa của ta ký ức không có ghi chép." Tay áo hất lên, bia đá rơi vào lòng bàn tay. Thế giới thủ cũng là nói ra. Không biết khoảng chừng trong nháy mắt cảm giác tấm bia đá này bất phàm. Lăng Thiên ánh mắt nhìn chăm chú bia đá, tấm bia đá này khắc họa này huyết sắc văn tự. Văn tự là hỗn độn thần văn, là hỗn độn ma thần giao lưu văn tự. Cái này văn tự là đại đạo diễn hóa, ghi chép cái này đại đạo khí tức linh căn bảng, bia đá ba chữ thể hiện ra, lập tức phía dưới liền xuất hiện mấy cái đồ án. Thứ nhất, Hỗn Độn Thanh Liên. Hỗn Độn Thanh Liên chính là hỗn độn trí bảo, ẩn chứa sinh sôi không ngừng thần hiểu, 36 phiến lá sen đại biểu cho 36 loại đại đạo. Càng là ẩn chứa độc lập sáng thế đại đạo Đạo này có thể thai ngén sinh linh càng là có thể nhờ vào đó dung nhập thai ngén người 36 loại đại đạo. ma lại chân đạp hỗn độn thanh liên, pháp lực có thể trong nháy mắt bổ đầy. 30 lục nguyên sẽ bên trong càng là có 9 lần hoàn mỹ cơ hội khôi phục. Mỗi một lần đều có thể để chủ nhân hoàn mỹ khôi phục, vô luận là cỡ nào trọng đại sáng thí. Vì vậy... Loại này nhịp thiên công hiểu bị hạn chế 30 lục nguyên sẽ bên trong, vẹn vẹn sử dụng 9 lần. Thứ hai Thế giới thủ Thế giới thủ chính là hỗn độn linh căn bên trong, xếp hạng thứ 2 tồn tại. Thế giới thủ ẩn chứa thế giới, có thể bao hàm thế giới, càng là có thể diễn hóa thế giới. Thế giới thủ mỗi một cái lá cây đều là một cái thế giới. Thai ngén trái cây có thể giao phó một người một cái thế giới, trái cây ẩn chứa một cái đại thiên thế giới. Mà lại thế giới thủ có thể dung hòa linh căn khác, hoặc là thôn phệ linh căn khác, đem mặt khác linh căn đại đạo dung nhập thế giới của mình, diễn hóa 3000 đại đạo thế giới. Bất quá bản thân có được thế giới đại đạo chính là phi phàm. Nếu như thu phục thế giới thủ chẳng khác nào thu hoạch được một cái không ngừng trưởng thành thế giới vô hạn vĩnh sinh lục tác giả thiền mộ lưu thương thực hiện huyết ông từ chuyện được chia sẻ tại website diocuient.com.sg chương năm trăm năm mươi tám xiết hạng bia đá hỗn độn yên tĩnh lập lòi đại đạo quang huy bia đá lập lòi lăng thiên hai mắt nhắm lại liếc nhìn bia đá nói cuối cùng là cái gì linh bảo Làm sao lại ghi chép trong hỗn đồn tất cả linh can tin tức càng đem trong đó làm một cái xếp hạng Thế giới thủ cũng là trầm mặc Nói Ta vẹn vẹn cảm giác nơi đây có chút liên lụy Không nghĩ tới là loại đại đạo này bia đá Lăng thiên truyền thừa trong trí nhớ Thật đúng là không có những bia đá này tin tức Trên tấm bia đá Ghi chép vô số linh can xếp hạng cùng linh can tông hiệu cùng giảng giải Thứ nhất hỗn đồn thanh liên thứ hai thế giới thủ thứ ba đại đạo thần thủ cây này có thể tiếp dẫn 3.000 đại đạo diễn hóa 3.000 ngàn hỗn đồn trái cây trái cây này bên trong ẩn chứa một loại đại đạo toàn bộ phàm là phục dụng một viên liền sẽ từ phàm nhân tiến vào hỗn đồn chi cảnh hỗn đồn ma thần phục dụng cũng có thể lĩnh ngộ ẩn chứa trong đó đại đạo Đại đạo chi thủ có thể trợ giúp người khác lĩnh ngộ đại đạo, nếu như thu hoạch được đại đạo chi thủ, liền tựa như thu hoạch được táo hóa ngọc điệp. Thứ tư, Bất Hủ thần thụ. Cây này ẩn chứa năng lượng thai nghén trái cây bên trong ẩn chứa năng lượng kinh khủng, những năng lượng này cường hóa một người nhục thân. Phàm là sử dụng một viên trái cây, chỉ cần có thể tiếp nhận năng lượng trùng kích, liền có thể đem nhục thân cường hóa đến hỗn nguyên chi cảnh. Thứ 5. Lăng Thiên nhìn xem những này hỗn độn linh căn tin tức trong lòng hiện ra một vòng khát vọng. Lăng Thiên rất muốn đem những này hỗn độn linh căn tất cả đều cho cất giấu. Những này thế nhưng là hỗn độn linh căn mà lại tông hiểu quá thần kỳ. Lăng Thiên lúc đầu coi là thế giới thủ đã rất thần kỳ, nhưng là hiện tại xem ra, xếp hạng 10 vị trí đầu hỗn độn linh căn đều là bất phàm. Thế giới thủ nói chủ nhân. Hỗn độn linh căn vốn chính là thư thức, vô cùng giấu ở vô biên vô tận trong hỗn độn. Muốn tìm được quá khó khăn, nhất là xếp hạng 10 vị trí đầu linh căn cơ bản có tự phục vụ bản năng, muốn tìm được càng là khó khăn. Trừ phi linh căn xuất hiện tự động nhận chủ. Tấm bia đá này ghi chép hỗn độn linh căn xếp hạng, nhưng cũng có thể dẫn sắt linh căn khí tức chủ nhân nếu như muốn thu hoạch được những này linh căn vậy liền lĩnh hội bia đá này có lẽ có lấy thu hoạch gì lăng thiên nhẹ gật đầu năng lượng trong cơ thể mãnh liệt tiến vào bia đá bên trong đột nhiên bia đá bên trong cấm trí bị tách ra hỗn độn ầm ầm truyền đến oanh minh đã thấy trong hỗn độn tâm một chỗ chỗ nào hỗn độn chi khí mãnh liệt xoay tròn cây này trở thành một cây vạn vẻo cột sáng lăng thiên nói chẳng lẽ bàn cổ suất thí liền đang nghi ngờ thời điểm đã thấy lăng thiên lòng bàn tay bia đá có chút nóng lên oanh hỗn độn nổ vang toàn bộ hỗn độn đều xuất hiện minh mông biến động ba ngàn ma thần đều cảm giác được khí tức này tất cả mọi người nhìn về phía sự chấn động này phương hướng đã thấy một cái hỗn độn chi khí chậm rãi tiêu tán hiện ra một cái cử đại bia đá Tất cả ma thần đều có thể nhìn thấy tấm bia đá này trong đó lấy hỗn đồn thần văn khắc hỏa văn tử. hỗn đồn thạc bia, hỗn đồn xuyết hạng. Thứ nhất. Còn chưa xuất thí. Thứ hai. Sáng thế ma thần. Thứ ba. Thời gian ma thần. Thứ tư. Bất hủ ma thần. Thứ năm. Bình hành ma thần. Thứ sáu. Mệnh vận ma thần. Thứ bảy. Hủy diệt ma thần. Thứ 8. Tạo hóa ma thần. Thứ 9. Sát lục ma thần. Trong hỗn độn ma thần đều cảm giác đạo bia đá khí tức, cũng cảm giác đạo là bị xếp hạng. Trên bảng xếp hạng 10 vị trí đầu tồn tại, tất cả đều bị khắc họa ở phía trên, có chút càng là mang theo khí càng tin tức. Lăng Thiên tin tức nhưng không có bại lộ ở phía trên. Lăng Thiên thì là từ lòng bàn tay linh căn thạch bia thu hoạch được đáp án. Tấm bia đá này hết thảy có 9 cái, phân biệt ghi chép hỗn đồn hết thảy xếp hạng. Khống chế bia đá người, liền có thể tránh cho bia đá khác thăm dò, sẽ không để cho người khác thu hoạt được tin tức của mình. Lăng Thiên bia đá này là ghi chép hỗn đồn linh căn xếp hạng, cái này xuất hiện tại trong hỗn đồn bia đá thì là ghi chép cái này hỗn độn ma thần thực lực xếp hạng. có lẽ bia đá này xếp hạng có chút không chính xác nhưng là cũng coi là rất thành khẩn tin tức. lăng thiên nhìn chăm chú sáng thế ma thần tin tức lại nhìn thấy sáng thế ma thần chủ trưởng sáng thế cùng quang minh khống chế xếp hạng thứ 3 hỗn độn linh căn đại đạo chi thủ một càng là lấy đại đạo chi thuật 3.000 cái trái cây sáng tạo 3.000 ngàn chúng thần. Sáng thế ma thần tự xưng thần ma chi vương, bây giờ tại trong hỗn độn thành lập một chỗ chúng sinh điện. Sáng thế ma thần hết thảy đều ghi chép đứng lên, lang thiên thân phận bây giờ thì là hóa thành thời gian ma thần, trong đó tin tức thì là hiện ra thần bí, không người có thể tìm kiếm. Xíp hạng thứ nhất ma thần, không thể hoài nghi chính là bàn cổ. Nhưng là bàn cổ bây giờ còn không có có xuất thí, tự nhiên không có tin tức. Nhưng là vị trí thứ nhất hay là lưu cho hắn? Xếp hạng thứ tư ám hắc ma thần tin tức không ít, đây là một tôn tu luyện bất hủ ma thần tồn tại để cho mình bất hủ bất diệt. Chủ trưởng hốn đồn linh căn bên trong xếp hạng thứ tư bất hủ thần thủ càng là lấy bất hủ thần thủ trái cây sáng tạo vô số bất hủ ma thần, hóa thành bất hủ ma vực. Xếp hạng thứ năm bình hành ma thần, khống chế bình hành đại đạo. Có thể bình thản bất luận một loại nào đại đạo. Liền xem như hai loại không liên quan gì đại đạo cũng có thể bị hắn cân bằng. Thậm chí cùng hắn chém giết, ngươi liền sẽ phát hiện thực lực của mình cùng thực lực của hắn sẽ cân bằng đứng lên. Lăng thiên hai mắt nhắm lại, nói. Thật sự là có ý tứ, đây là để cho chúng ta chém giết sao? Bia đá này xuất hiện, nghĩ đến sẽ có người không phục có người không phục sẽ xuất hiện khiêu chiến, xuất hiện khiêu chiến sẽ xuất hiện chém giết. đại đạo thật là có chút ý tứ. lăng thiên tự lẩm bẩm trong hỗn đồn lại là truyền đến oanh minh. đã thấy lại là một tôn bia đá hạ xuống hướng về trong hỗn đồn phóng đi. oanh. bia đá hạ xuống đem hỗn đồn cho đánh xuyên hiện ra năng lượng kinh khủng. bất quá tất cả ma thần đều không nhìn những năng lượng này bộc phát dù sao đối với bọn hắn tới nói những này hoàn toàn có thể không nhìn đã thấy trên tấm bia đá khắc họa cái này linh bảo xếp hạng thứ nhất hỗn đồn châu ẩn chứa một cái hỗn đồn có thể mở thế giới càng là có thể ở trong hỗn đồn châu diễn hóa đại đạo thứ hai bàn cổ phủ trong hỗn đồn thứ nhất công kích trí bảo có thể chàm giết bất luận cái gì ma thần thứ ba Tạo hóa ngọc điệp có thể kết nối đại đạo, lĩnh ngộ đại đạo. Thứ ba, tạo hóa thanh liên phòng ngự trí bảo sinh sôi không ngừng. Đứng ở phía trên, pháp lực vô cùng vô tận. Thứ tư, diệt thế đại ma hủy diệt trí bảo bị hủy diệt ma thần nắm giữ. Thứ năm, sáng thế thánh kinh. Ẩn chứa sáng thế chi lực, ẩn chứa trong đó chín loại đại đạo thần thông. Thứ 6. Bất Hủ Thánh Kinh. Khi chép luyện thể chi pháp càng là ẩn chứa chín loại đại đạo chiến khí.